Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ chấn xong Trâm quay trở lại dân nhà trên Buổi lễ lúc này cũng đang được chủ trì bởi một vị sư thầy mặc áo cà sa Miệng của ông lầm bầm bài kinh chú tay thì gõ liên hồi vào cây mõ trước mặt Đằng sau lưng cường và những người thân của mình quỳ dạp xuống Vái tây lia lia Ngoài sân đám đông đến viếng chủ yếu là những người họ hàng hoặc là bà con làng xóm Và rồi Trâm cũng thấy cái bóng người quen thuộc lúc nãy. Đây là một người đàn ông chừng hai mươi mấy tuổi, gương mặt không vui, không buồn, mà nó mang lại một cảm giác khó tả lắm. Anh ta hình như cũng nhận ra ánh nhìn của cô cho nên nhìn chân trối lại. Giận mình Trâm quay ngoắc vờ nhìn sang hướng khác, cho đến khi cô trở lại thì không còn thiết người đàn ông đó nữa. Thật ra thì anh ta cũng không quá đặc biệt, cho nên cô nhanh chóng quyền bắn đi. Bởi còn nhiều thứ phải chú ý trong thời gian còn lại của buổi lễ, như là phụ giúp lấy đồ này kia, chầm thêm nhang đèn lên mấy cái bàn thờ trong nhà. Phải đến hơn 11 giờ thì nó mới kết thúc. Trước khi ra về, vị sư thầy kia dặn dò thêm mấy thứ trong buổi lễ ngày mai. Liền tiếp trong ngày ngày thì mới tới giờ thích hợp để chôn cất bà cụ đường. Đợi cho vị sư thầy đi khỏi ai nấy đều ngồi vật xuống sàn nhà. Ngoài trừ Cường ra thì những người trong gia đình của anh ít nhất đã có một đêm không ngủ. Bởi thế cho nên Cường nhanh chóng kéo vai của ông Đức đứng dậy rồi thủ thỉ. Bà má với chú thím đi nghỉ đi, để con trông nội cho. Phải nghỉ mới có sức tiếp tục những ngày tới. Thoạt đầu không ai tán thành với ý kiến này của Cường. Nhưng rồi năn nỉ một hồi thì bà Dương và bà Huệ cũng chịu đi ngủ. Ông Đức và em dì của mình thì vẫn đem rượu ra bộ bàn ghế phía trước sân mà uống. Vừa uống họ vừa nói đủ thứ chuyện, nhưng phần nhiều là để cho đầu óc quên bớt đi sự đau lòng. Nửa đêm trong gian phòng khách lúc này chỉ còn lại Cường và châm ngồi bên quan tài của bà cụ đường. Cả mắt Cường vẫn như vậy, nhìn chân trối vô thức vào trong một góc phòng. Trâm cũng hết sức giữ im lặng, bởi cô biết hiện tại không có lời nói nào là cần thiết. Ngồi thêm một lúc thì Cường quay sang, nắm lấy tay của người yêu mà thủ thể. Châm cảm ơn em, cảm ơn em đã ở đây. Trời đất đây có gì đâu mà cảm ơn chứ. Em là người yêu của anh mà, cho nên đâu thể nào để anh một mình được. À, giờ anh có đói không? Em đến lấy thêm mùi nhắm cho ba anh, sẵn làm cái gì đó cho anh ăn. Lúc nãy Cường không đút nổi cơm cho nên giờ nghe nhắc tới đây thì cứ đói trong người của anh trỗi dậy. À, ăn gì cũng được, cảm ơn em. Ngớm cảm ơn nhiều vậy em buồn đấy Trầm có chiêu người yêu một cái Rồi đứng dậy bước xuống bếp Xuống đến nơi cô mở tủ lạnh Lấy đồ ăn ra hâm nóng Xong rồi bừng cái mâm ở trên tay Trầm lứng thứng toan quay trở lại nhà trên Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa bếp Thì cô giật bắn người rồi khận lại Bởi ngay trước mặt của cô là bóng người Mà cái người này thì có chút quen thuộc Không mất quá nhiều thời gian Để Trâm nhận ra Đây chính là cái người đứng ở trùng bò lúc tối. Mà không chỉ dừng lại ở đó, người đàn ông này nhận miệng nở một nụ cười hết sức nhằm nhở. Chẳng biết hiện giờ đã quá khuya, hơn nữa trước lúc xuống đây tất cả khách viếng đã ra về. Vậy thì không có lý nào người này lại còn ở đây. Cảm giác bất an nhanh chóng gặp đến, cô lùi lại mấy bước ấp úng rồi hỏi, anh là ai? Trước câu hỏi của mình chẳng không hề được người kia trả lời, Mà thêm vào đó vẫn là nụ cười đầy khả ố. Nói mau, anh là ai? Xong đêm hôm quay khoát lại ở đây. Trầm nói dứt câu thì anh ta không những không trả lời, Mà còn quay lưng bỏ chạy về phía hàng rào. Lúc này không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu như một người đàng hoàng thì họ sẽ chẳng bao giờ hành xử như vậy. Hơn hết trầm sợ đây là kẻ gian. Lợi dụng lúc nhà đang có tăng sự cho nên lèn vào làm chuyện bất chính. Nghĩ vậy cho nên cô liền hết toán cả Linh. Anh Cường! Anh Cường! Cứu em! Nghe tiếng gọi của người yêu Cường nhanh chóng xuất hiện anh hỏi. Trâm em sao vậy? Có người đột nhập vào đây à? Đâu? Trốn, trốn rồi. Thế là Trâm kể hết đầu đuôi câu chuyện từ lúc ngập người đàn ông kia khi cô ngồi rửa chén bát ban tối. Nghe xong Cường hết sức hoảng hốt. Không những vậy, ông Đức và ông Bảy Nghĩa cũng xuất hiện. Ba người nhanh chóng bật đèn pin lên tìm kiếm xung quanh. Một lát sau họ trở lại, lắc đầu nhìn nhau vì không tìm được ai giống như miêu tả của Trầm cả. Ông Đức hất hàm về hướng hàng rào rỉ chấn nan. "Thôi, chắc đứa nào nhỏ nó quậy phá mà thôi, hoặc là người." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net